Cuộc chiến hết sức là căng thẳng. Mặc dù Thanh Môn có rất nhiều người, nhưng đáng tiếc là hôm nay bọn họ đã gặp phải đội cảnh vệ của Trần Ninh. Bất kể là điện trự hay bát hổ vệ, mỗi người đều là điển hình của một binh tướng trụ chốt hàng ngàn dặm mới tìm được. Mọi người đều chính là cường giả ngự tọa ở một địa phương. Ngay từ đầu trận chiến, những người của Thanh Môn chỉ có thể na hét và cục ngã trước điện trự. Diệp chấn đường và những người khác cực kỳ khiếp sợ còn bằng Đức thì dùng mình trốn ở trong một khắp. Điện trừ và bắt hộ vệ thuộc phong cách chiến đấu quân sự điển hình, đơn giản, thô lỗ và không cần cầu kỳ. Họ đánh bại toàn bộ quân địch chỉ bằng là nghiền nát kẻ thù, bằng sức mạnh và tốc độ, thường chỉ là bằng một đòn mà thôi. Diệp chấn đường, bọn họ có thể thấy rằng đám người của đền trừ thuộc phong cách chiến đấu trong quân đội là điển hình điện nhiên thế nhưng ông ta còn vẫy dải những người khác nghĩ rằng điền trừ là lính đánh thuê được trần ninh thuê với giá cao nhìn thấy cấp dưới tổn thương nặng nề diệp chấn đường biết chỉ chờ vào 18 đường chùa và đám tuột hạ này so với điền trừ và bát hồ vệ thì chẳng có gây được bất kỳ tổn thương gì ông ta hét lên dừng lại mọi người ở thanh môn nghe xong đều vội vàng dừng lại điền trừ và bát hồ vệ cũng chẳng thèm truy kích trần ninh thì nhìn tới diệp chấn đường cười nói hối hận rồi sao Cuối cùng cũng chịu giao bảng đức cho tôi sự trí ư. Diệp trên Đường hờ nảnh một tiếng. Nếu đêm nay để cho cậu đem người đi, sau này tôi còn biết giấu mặt vào đâu. Mặt mũi của Thanh Môn chúng ta còn đâu. Trong suy nghĩ của Diệp trên Đường, giờ không còn đơn giản là chỉ việc có trả giá người hay không. Bây giờ mọi chuyện đã ảnh hưởng đến thể diện của ông ta và cả Thanh Môn, nên là dù phải trả giá một cái giá đắt, thì ông ta vẫn sẽ cố gắng bảo vệ bảng đức đến cùng. Phải mệnh Trần Ninh hỏi nhách nền. Nếu đã như vậy Đêm nay tôi sẽ có thể tiêu diệt thành môn các người Tiêu diệt ạ Diệp Trấn Đường đã rất tức giận Đây quả thực chính là một nỗi sỉ nhục lớn Ngay cả tứ đại chiến thần Giới chướng của ông ta Là Thanh Long bạch Hổ, Chu tiết và huyền vũ Thì cũng hoàn toàn bị chọc giận Thanh Long thì dáng người vạm vỡ Vững chãi như tháp sắt, sải bước đi xa Muốn tiêu diệt thành môn chúng ta Thật sự lớn mật Để tôi xem rằng cậu có bản lĩnh đó không Nói xong, Thanh Nong bước nhanh về phía của Trần Ninh. Điền Trừ muốn ngăn cản, nhưng Trần Ninh lại thở nên nói, không cần cản, để anh ta qua đây. Ngay vậy, Điền Trừ cùng với bát hổ vẹ đều nổi lại Bước chân của Thanh Nong càng nút càng nhanh, cuối cùng nhanh tới mức chỉ còn thấy lại dư ảnh mà thôi. Anh ta dựa vào năng lực chạy của chính mình, dùng chân trái xếp mạnh xuống đất, rồi lại bật lên cao, tung ra như là tia chớp ở trên đầu trời, đá số một cước, miệng khầm nhẹ nói nên dòng bay trên trời. Diệp Trấn Đường mắt không khỏi sáng lên khi nhìn thấy Thành Nam sử dụng kỹ năng đặc biệt của chính mình, còn đám người của Thanh Môn còn lại thì không khỏi mừng thầm ở trong lòng. Đối mặt với cú đá của Thành Nam, Trần Ninh chỉ bình tĩnh bình luận một câu: "Thật là loè loẹt." Nghe thấy sự bình tĩnh của Trần Ninh, đám người của Diệp Trấn Đường đều sững sờ. Vào thời khắc buồn nổ này, Trần Ninh một cước đá ra, long trời lở đất. Bịch Giày đen của Trần Ninh đá vào thiên Long trên không trung. Bụp, một tiếng phát ra, kèm theo đó là thân hình to lớn của Thanh Long bay ra đập xuống dưới đất một cách mạnh mẽ. Thanh Long đã bị thương nặng, bất tỉnh ngay tại chỗ. Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều trợn tròn mắt há hốc mồm. Ba trong bốn vị chiến thần kia chính là Bạch Hổ chu tiếc vào Huyền Vũ, nhìn nhau, sau đó cùng song về phía của Trần Ninh. dám nam tổn thương Thanh Long sẽ huynh Chúng ta sẽ chỉnh đốn lại cậu. Không biết tự lượng sức mình. Trần Ninh hừ lạnh một tiếng, bước nhanh về phía trước. Bụp bụp bụp. Bạch hộ, chú tước, huyền vũ. Tam đại chiến thần vừa mới đến gần là chỉ cảm thấy hoa mắt lên. Nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì tất cả đều phải nhận một cú đá của Trần Ninh vào ngực. Ba người cảm thấy như là một con tê giác đâm trúng vậy Ngực vô cùng đau đớn. Cả người giống như là mây mù, bay ngược lên rồi lại ngã xuống dưới đất đám người diệp chấn đường lộ ra vẻ mặt chấn động tứ đại chiến thần của thanh môn hoàn toàn không phải là đối thủ của trần đinh tạ hộ pháp giáng long cùng với cả hiếu hộ pháp phục hộ cả hai người nhìn nhau quyết định hành động vương giáng long thì trầm giọng điền nói thân thủ của cậu ta rất tốt tiếp theo sẽ là tạ hộ pháp của thanh môn giáng long tôi nghinh chiến vương phục hộ cũng nghiêm nghị điền nói tôi là vương phục hộ hiếu hộ pháp của thanh môn xin lãnh giáo Giáng Long Phục Hộ, hai hộ pháp này cũng là những cường giả nổi tiếng ở Kim Năng. Vậy mà lại phải cùng nhau hợp lực để tấn công Trần Ninh. Không biết nên nói rằng đã là đủ cho Trần Ninh tôn trọng hay nói họ là quá vô liêm sỉ. Trần Ninh không quan tâm đến Giáng Long Phục Hộ có kết hợp đánh mình hay không. Khóe miệng anh ta hơi nhách lên. Tới đi, đêm nay tôi sẽ tự mình đấm thùng thành môn các người. Cái gì? Đánh thùng thành môn ờ? không chỉ có dẹp chấn đường người đã ngồi ở trên ghế cao sắc mặt xanh mét lại sau khi nghe điều đó hoàng long phục hộ cũng đã trở lên vô cùng tức giận vương long giáng chức tức giận liền nói ngông cuồng vương phục hộ cũng chống lên nhận lấy cái chết đi dưới chân của hai người bọn họ đồng thời vang lên một tiếng động mà đất lập tức sụp đổ hai người lao thẳng về phía của trần ninh như hai viên súng thần công vương sáng long thì nhấc chân đá tới giống như là một con rồng đang vẫy đuôi Vương Phục Hổ thì đại một chảo hướng tới ngực của Trần Ninh, giống như là một con hổ dữ. Sắc mặt của Trần Ninh thả nỏng, anh đuôi về hai bước, giống như là đi dạo trong sân, lẽ tránh chiêu của Giáng Long và Phục Hổ. Giáng Long và Phục Hổ đều là những cường giả hàng đầu. Một khi cuộc tấn công bắt đầu thì sẽ giống như là một cơn bão dữ dội, quét về phía của Trần Ninh. Chỉ trong chốc lát thôi, đại sảnh lập tức chuyển đến tiếng đấm đá ở trong hỗn loạn, lại còn nghe được cả tiếng rồng ngâm hộ gầm vang lên nữa. Trần Ninh rút đuôi bảy tám bước liên tiếp, tránh được tất cả các chiêu thức quyết liệt và sắc bén của Giáng Long Phục Hổ. Sau đó, anh mới thực sự bắt đầu hành động. Trần Ninh dùng hai chân đá nhanh như tia chớp, mỗi chân thì đều đá vào đầu gối của Giáng Long và Phục Hổ. Rắc rắc, hai tiếng gãy vang lên, đầu gối chân trái của phương Giáng Long và cả vương Phục Hổ đều đã bị đá gãy. Hai người đồng thời hét lên một tiếng, quỳ xuống trước mặt của Trần Ninh. Trần Ninh nhẹ giọng điện nói, hai hộ pháp của thành môn cũng chỉ có vậy thôi, còn ai không? Khi mà Diệp chấn Đường và những người khác nhìn thấy tứ đại chiến thần và hai hộ pháp đều đã bị đánh bại bởi vì Trần Ninh, thì tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Khủng bố, bản lĩnh của người thanh niên này thật sự rất là kinh người. Tại sao trước đây ông ta chưa từng nghe nói đến? Diệp chấn Đường vừa sợ hãi vừa tức giận. Trần Ninh vừa rồi đã nói rằng sẽ tiêu diệt thành môn, e rằng tất cả sẽ như vậy mà kết thúc ưu. Những người có năng lực dưới chướng của Diệp Trấn Thành đều đã bị thương nặng và bị đánh bại ở dưới tay của Trần Ninh. Vậy mà ông ta còn nghe thấy rằng Trần Ninh hỏi còn ai nữa không? Ông ta chuẩn bị tự mình ra tay, liệu cái mạng già này vẫn phải lấy lại một chút tôn nghiêm cuối cùng? Ông ta đứng dậy, trừng mắt nhìn tới Trần Ninh, vừa định ứng chiến, thì lúc này ở bên ngoài đột nhiên xuất hiện một đám binh lính. người đàn ông trung niên mặc quân phục đại tá bước tới quát lớn: Ai dám hại người nhà của sư phụ tôi? chán sống rồi sao? mọi người diệp Trấn đường nhìn thấy vị đại tá này không khỏi nổ ra vẻ vui mừng. diệp Trấn đường càng thêm kích động để nói: lao y, cậu tới rất đúng lúc. những kẻ ngông cuồng này đang gây rối ở đây, nhất định phải hạ lệnh bắt bọn họ. lao y mang theo mấy chục tên binh lính hung hăng xông vào, nhìn những người bị thương ở xung quanh, ánh mắt cuối cùng lại rơi vào trần ninh và đám người theo sau anh ta bực bội để nói: thật là lớn mật. Dám đả thương người của chỗ sư phụ tôi sao? Người đâu? Bắt hết những người này cho tôi. Ngay lập tức, những người lính có mặt ở đây định xong tới bắt nhóm người của Trần Ninh. Nhưng đúng lúc này thì Trần Ninh đã lệnh đồng niệm quát. dừng lại, mở mắt chó của các người ra đây xem. Đây là cái gì? Trần Ninh vừa nói, vừa lấy ra một chứng nhận sĩ quan. Đập nó thẳng vào mặt của Lào Y. Y cảm thấy trước mặt mình như hoa nền. Thứ trên tay như đang hung hăng đánh vào mặt làm cho da mặt của anh ta ẩn ẩn đau nhức. Anh ta vô thức vươn tay ra bắt lấy thứ Trần Ninh đang chỉ ở trên mặt mình. Cùng lúc đó trong lòng cũng dâng lên một cỗ tức giận. Anh ta đang định nổi giận nhưng mà vừa nhìn thấy tấm chứng nhận sĩ quan màu đỏ trên tay anh ta, ánh mắt lập tức mở to. Biểu tình cũng trở lên kinh ngạc vô cùng. Anh ta mặc trang phục đại tá lại còn mang theo một số lượng lớn người tới. Vậy mà Trần Ninh còn dám lấy chứng nhận sĩ quan ném vào mặt của anh ta. Hành vi của Trần Ninh điển nhiên là không đặt một đại tá như anh ở trong mắt đủ đoán được lai lịch của Trần Ninh không nhỏ rồi nếu không Trần Ninh nhất định không dám làm chuyện này Lào Uy hằng sợ nhanh chóng mở chứng nhận sĩ quan của Trần Ninh ra khi anh ta nhìn rõ chứng nhận sĩ quan của Trần Ninh cả người như bị sáng một trận nơi đình đùng một cái cả người đều choáng váng thân thể của anh không khỏi bắt đầu run rẩy lên vẻ mặt trở nên cực kỳ sợ hãi run rẩy liền nói việc này việc này việc này không tệ Lào Y làm sao vậy? Nhìn thấy Lào Y trở lên xã như vậy Diệp Trấn Đường nghi học niệt hỏi Ông ta đưa bảng Đức và thuộc hạ khác đi tới Đứng ở bên cạnh Lào Y Nhìn vào giấy chứng nhận sĩ quan trong tay của Lào Y Khi đám người của Diệp Trấn Đường Đọc rõ thông tin trên tờ giấy chứng nhận Đồng tử không khỏi giãn ra Tất cả đều há hốc mồm Ngoài tên và họ khẩu của Trần Ninh Thì trên giấy chứng nhận chức vụ được ghi rất rõ ràng Tổng tư lệnh quân đội phường Bắc Dòng cấp bậc viết Thiếu sói Tổng tư lệnh quân đội phường Bắc Thiếu sói Trần Ninh Diệp Trấn Đường, Nào Y, Bằng Đức Và những người khác đều sợ hãi Diệp Trấn Đường ngẩng đầu, kinh hãi nhìn tới Trần Ninh Ông ta run sợi nhìn nói Cậu, cậu nào Khói miệng Trần Ninh hơi nhếch nên Tôi là ai Giấy chứng nhận ghi rất rõ ràng Hiện tại tôi muốn mang Bằng Đức đi Ông có ý kiến gì không Thiếu sói muốn bắt người Ai dám có ý kiến Mặt của bằng Đức lập tức sám xịn chân mềm nhũn ra Quỳ xuống trước mặt của Diệp chấn Đường Anh ta giữ chân Diệp chấn Đường Khóc lóc và anh xin Sư phụ ơi cứu con Đừng giao con cho chúng Chúng sẽ giết con Thầy hãy cứu con với Diệp chấn Đường nóng lòng muốn đá bằng Đức đi Ở trong lòng đã bắn chửi 18 đời tổ tông nhà bằng Đức rồi Ông ta nghĩ thầm Cái tên khốn kiếp này Cả dưới đất thì không chọc Lại cứ phải chọc lên tít trên trời sao Tự cọ muốn tìm chết không sao đã còn muốn đến hại cả thành môn của chúng tôi. Cho dù là diệt chấn đường có khăn bằng trời, cho dù là học trò của ông ta trải rộng khắp cả nước, ông ta cũng không dám công khai thách thức thiếu soái. Lúc ông ta định đá văng bảng Đức, thành thần giao bảng Đức cho Trần Ninh. Lào Uy đã hoàn hồn sau cú sốc, cười lạnh nói lớn: <cười> "Cái gì mà thiếu soái bất cảnh chứ? Làm sao chỉ huy lại có thể trẻ tuổi như vậy được? Hơn nữa, thiếu soái xuất hành thì phải có rất nhiều lãnh đạo và binh lính đi theo." Người này, thoạt nhìn đã biết là giả rồi. Chúng tôi đã thấy rất nhiều sĩ quan giả mạo như vậy rồi. Hơn nữa, còn có thể bắt được vài người mỗi năm đó. Mỗi số giả làm sĩ quan cao cấp tá. Một số giả thì lại làm sĩ quan cấp tướng. Lừa tiền và cả tình trục ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người dám giả làm một thiếu soái. Cậu thật là can đảm đó. Sao cơ? Giả mạo. Diệp Chấn Đường và những người khác lại tỏ vẻ kinh ngạc, ngay lập tức bọn họ liên thập vào nhẹ nhóm. Diệp Chấn Đường thu lại sắc mặt, cà giận liền nói, Tôi đã nói rồi mà, thiếu sói bắc cảnh làm sao có thể xuất hiện ở Đông Hải chứ? Hơn nữa, lại còn mặc thường phục, không có cả vệ binh, cũng không có lãnh đạo vây quanh, vậy chính là kẻ nửa đạo rồi. Lao Y ngẩng mặt lên, vừa nghịch giấy chứng nhận của Trần Ninh trong tay, vừa cười liền nói, Cậu nhóc à, già là một sĩ quan, là một trọng tội." Mà còn già nằm một chiếu xoái Thì chính là tự tội Cậu cảm giác dối rồi Trần Ninh và Điền Trừ nhìn nhau Trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt Quái miệng Trần Ninh hơi nhếch lên, Anh cười nhẹ <cười> Trên chứng nhận có các loại dấu Chống giả Anh không thể phân biệt được sao Một thẻ sĩ quan quân đội Có một mã hóa độc lập Là thật hay giả Sao anh lại không thử kiểm tra ở trên internet xem Anh còn chưa xác mình Sao dám nói tôi là kẻ giả mạo Lao Uy nhìn tới Trần Ninh, người chỉ khoảng 20, 7, 28 tuổi, chế nhạo. <cười> Tuy rằng tôi chưa gặp Thiếu Soái, nhưng mà theo tôi được biết, Thiếu Soái chính là thống lĩnh của Phương Bắc, lập được vô số là thành tích. Nếu như có thể chào tới cấp Thiếu Soái, 40 trở lên thì coi như là vẫn còn rất trẻ rồi. Nhìn cậu thử mà xem, cũng chỉ là một thanh niên trẻ tuổi, vậy mà lại dám tự xưng là Thiếu Soái, quả thực trăm ngàn chỗ họ nha. Lao Uy nói tới đây, Anh ta dừng một chút mới lại tiếp tục để nói Đối với dấu hiệu chống giả và mã hóa mà cậu đã nói Chứng thực, thực sự đều có thể làm được giả đó Trần Ninh nhẹ giọng để nói Vậy anh có thể gọi điện hỏi Nguyễn lâm Tổng Tư lệnh Quân Khu Đông Hải Hoặc là Phạm Thủ Huân Tổng Tư lệnh Quân Khu Kim Năng Xác minh thân phận của tôi có phải thật hay không Sau khi nghe điều này, Lão Y không khỏi hét lên Ngông cuồng cậu dám gọi thẳng tên Thủ trưởng Và cả thiếu tướng phạm của chúng ta. Thật sự chính là tự phụ rồi. Người đâu không cần phải nói nhảm với nhóm kẻ gian này nữa. Bắt hết chúng này. Theo lệnh của Lao Y. Hàng chục binh lính tại đó hùng hùng rổ. Xong vào bắt Trần Ninh và đồng đội của anh. Nhưng chính vào lúc này. Một tiếng súng đột nhiên vang lên ở bên tai Phát súng bất ngờ này trực tiếp khiến cho Lao Y và những người khác bị dọa nhảy dựng lên. Lao Y vừa sợ hãi vừa tức giận chửi dùa. Mẹ kiếp tôi bảo các cậu bắt người. Ai cho phép bắn bừa bãi vậy Anh ta vừa chửi xong, đột nhiên phát hiện Không biết từ lúc nào ngoài cửa đã bị đông đảo quân đội trang bị hạng nặng chiếm tới Người vừa lỡ súng chính là một vị tướng sắc mặt nghiêm nghị Đôi mắt anh ta lập tức trợn trừng, thốt thanh để nói À, Thiếu tướng Phạm, sao ngài lại tới đây? Đây không phải ai khác mà chính là Tổng Tư lệnh thành phố Kim Năng, Thiếu tướng Phạm Thủ Vân Phạm Thủ Vân thực sự tức giận ở trong lòng. Ông ấy vừa được tin Trần Hùng, cha của Thiếu soái vừa bị ám sát và được đưa đến bệnh viện để cấp cứu Bàng Đức chính là kẻ thuê sát thủ, cũng vừa biết được rằng Thiếu Soái đã đích thân đến tiệm Bàng Đức. Ông ta lập tức mang theo một trung đoàn tới để bảo vệ Thanh Môn. Nhiều không ngờ tới, nay chỉ vừa mới bước vào tổng bộ của Thanh Môn thì đã nhìn thấy thuộc hạ của mình chính là Lào Y, cùng với cả một nhóm người đang muốn bắt Thiếu Soái. Vì vậy, ông ta lập tức rút súng nổ ra bắn một phát súng cảnh cáo lên trời. Ông ấy chớm mắt nhìn Lào Y chửi rủa: "Lào Y, cậu chán sống rồi phải không? Còn dám bắt cả Thiếu Soái?" Tôi thấy rằng cậu muốn lên trời nắm rồi đúng không? ừm um... Lời nói của Phạm Thủ Huân giống như là một tia chớp từ ở trời xanh đánh xuống, làm cho khuôn mặt của Lão Y và Diệp Trấn Đường tái nhợt độ đầy mồ hôi lạnh Lão Lạ Y kinh hãi nhìn tới Trần Ninh, đáy lòng dâng lên một từng đợt, từng đợt sợ hãi. Anh ta sợ tới mức cả người phịch một cái quỳ dạp xuống dưới trước mặt của Trần Ninh, run rộng liền thoát nói tiêu xoáy, tôi thật sự không biết là ngài, không nhìn thấy thái sơn, xin hãy trừng phạt tội. diệp chấn đường cảm thấy rằng huyết áp tăng vọt, một tia máu rộn lên đầu, suy chút nữa nôn ra máu, hôn mê tại chỗ. trên giấy thành môn, tất cả mọi người đều tuyệt vọng, ai nấy thì cũng đều xuôn hết cả người. về phần kẻ khỏi sướng, thêm dầu thêm mắm, sợ gây nên sự việc, bảng đức đã trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất không dậy nổi. khuôn mặt anh ta xám xịt như cho tàn, đôi môi trắng bệch. Đôi mắt tuyệt vọng Tự lầm bậm một mình Xong rồi Qua lại thì xong thật rồi Trần Ninh vươn tay Lần Lạ Uy nên Lạnh lùng lên nói Làm nhân Đầu gối sắt vàng Tấm nưng của người lính Trung Quốc Chúng ta Chắc như thép Nhớ kỹ cho tôi Bất cứ lúc nào Cũng không thể cúi đầu quỷ gối Lão ủy người ngốc nhìn thấy Trần Ninh Lập tức lộ ra hưng phấn Anh ta không khỏi đứng thẳng người Giơ tay chào Trần Ninh Theo nghi thức quân đội Lớn tiếng liền nói Vâng, thủ trưởng Trần Ninh quay đầu nhìn tới Diệp Chấn Đường, sau đó chỉ vào bằng đức để nói. Bây giờ tôi muốn xử lý anh ta, ông có ý kiến gì không? Diệp Chấn Đường dùng mình để nói. Không có ý kiến, người này do thiếu xoáy xử lý. Trần Ninh gật đầu, lánh đạm ra lệnh. Ngươi đâu, giết chết tên khốn kiếp này. Nghe thấy mệnh lệnh, Điên Trừ ngay lập tức rút ra một khẩu xuống đục, một phát bắn chết bằng đức tại chỗ. Diệp Trấn Đường và những người khác bị một trận kinh hồn bạt vía. Thiếu xoáy bắn chết bảng Đức trước mặt bọn họ, ngoài tội ác không thể tha thứ của bảng Đức, rõ ràng là còn cảnh cáo thành môn. Quả nhiên, sau khi Trần Ninh bắn chết bảng Đức, anh lạnh lùng liền nói với cả Diệp Trấn Đường. Ta biết thành môn của các người có lịch sử lâu đời, nhưng người Giang Hồ cũng có quy tắc của người Giang Hồ. Cái gọi là đại hiệp cũng là vì nước, vì dân. Vì nước, vì dân mới có thừa tự." phạm pháp làm việc xấu diệt trừ tận gốc những việc về sau tự su thép ổn thỏa khuôn mặt của diệp chấn đường đầy kinh hãi lời của trần ninh rất rõ ràng rằng nếu như ở trong tương lai thanh môn thành thật vì đất nước vị dân có thể được truyền lại nếu như trực tiếp làm sang làm bậy hoặc thậm chí phạm tội thì cứ chờ đợi một lượt bắt hết đi diệp chấn đường vội vàng liền nói theo soái chúng tôi sẽ khi nhớ lời dạy của ngài sẽ tuân thủ pháp luật và đóng góp nhỏ hơn cho đất nước trong tường này. Trần Ninh bình tĩnh để nói, được, để tôi chờ xem. Ngày hôm sau, đám người Tống Thanh Tùng bắt đầu quay trở lại Trung Hải. Trần Ninh ở lại một mình trông coi Trần Hùng trong bệnh viện, mãi cho đến khi Trần Hùng qua khỏi cơn nguy kịch, anh mới lặng lẽ rời đi, bắt đầu quay trở lại Trung Hải. Trong bệnh viện, sau khi Trần Hùng tỉnh dậy, ông thấy bên người chỉ còn có quản gia Phương Phúc và Tì Bằng. Nhưng ông lại không thấy con trai mình đâu Trong lòng ít nhiều có chút mất mát Ông cười yếu ớt liền nói Thằng bé hẳn tôi như vậy sao Tôi sắp chết rồi mà nó cũng không chịu Tới gặp tôi một cái sao Vương Phú cũng cười liền nói Lớ ra mấy ngày nay Khi ngài chưa thoát khỏi cơn nguy kịch Cậu chủ vẫn luôn canh giữ Ở trong phòng bệnh Cho đến hôm nay biết ngài đã thoát khỏi cơn nguy kịch Và dần bình phục Cậu ấy mới nặng nề dài đi Tùy bằng cũng liền nói Đúng vậy Cậu chủ biết ngài gặp tai nạn, đêm đó liền giết chết tên sát thủ cùng với bạn đức, kẻ thuê sát thủ rồi. Vừa nghe xong thì Trần Hùng đã vô cùng là ngạc nhiên và liền vui mừng mở to mắt liền nói Thằng bé thật sự quan tâm đến tôi như vậy sao? Tại sao tôi vừa mới tỉnh lại là nó liền bỏ đi rồi? Vương Phúc cười liền nói Tính tình của cậu chủ ngài hiểu mà Trần Hùng nghe xong thì sững sốt, lập tức nở nụ cười Thằng nhóc lại, quả thật giống mẹ nó Ngoài lạnh nhưng chọc nóng Ở nữa còn rất là quật cường vương Phúc Điền nói Léo giả thương thế của ngài đã ổn định Ngài định đi tỉnh Giang Nam dưỡng thương Hay là trở về phương Bắc dưỡng thương đây Trần Hùng suy nghĩ một chút Sau đó Điền nói Trở về phương Bắc Thằng nhóc Trần Ninh đó hẳn là vẫn chưa tha thứ cho tôi đâu Gần đây nhà họ Trần xảy ra rất nhiều chuyện Không có ai phụ trách việc kinh doanh của gia tộc Tôi phải quay về phụ trách tình hình chung Phương Phúc liền thừa Được tôi sẽ sắp xếp ngay Sau khi Trần Ninh đáp chuyến bay trở về Trung Hải Đã 8 giờ tối Còn chưa đến nhà Anh đã nhận được tin của Đồng Kha ở Trên điện thoại di động Tin nhắn chỉ vòn vẹn một câu Hộp đêm voltlet Ghế lô 378 Anh dạy cứu em Trần Ninh khẽ cao mày Khi nhìn thấy tin nhắn liền nói với cả người nhà Hôm nay trở về Đồng Kha gặp phải nguy hiểm Lại nhắn tin cậu cứu anh Anh muốn gọi điện thoại hỏi rõ tình hình, nhưng ngay lập tức nghĩ, bây giờ Đồng Kha đang gặp nguy hiểm, nếu gọi điện thoại cho cô ấy, chẳng phải rằng là hại Đồng Kha sao? Vì thế, anh nói với điện trừ, đang lái xe quay đầu đến hộp đêm. Điện trừ trầm rộng điện nói, vâng, thiếu soái. Hộp đêm trong ghế nô số 318, một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest Amazon màu đen, buộc tóc đuôi ngựa ngồi ở trên ghế sofa. Anh ta cầm ni rượu vang đỏ trong tay, nắc nắc một cái nhìn thấy Đổng Kha cười nhẹ nói. Cô Động, cô hoàn toàn tham gia nghiên cứu phát triển vaccine ung thư gan. Hiện tại đã tiến vào tập đoàn ninh đại với tư cách là trưởng phòng kiểm tra chất lượng. Vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng, nếu cô bằng lòng nói cho chúng tôi công thức của vaccine ung thư gan, tập đoàn dựng phẩm cửu châu chúng tôi sẵn sàng cho cô 100 triệu nhân dân tệ. Một người phụ nữ bên cạnh Đổng Kha khích lệ liền nói. Đồng khá à, 100 triệu, một khoản tiền lớn tới cả đời cũng không làm ra được đâu. Cô đáp ứng với chủ tịch Tô đi. Đồng khá tức giận để nói. Cô Trần, Uồng Công, tôi cho cô là bạn bè. Cô vừa nói dạo một mình đi xem mắt, nhờ tôi đi cùng. Nhưng tôi không ngờ rằng cô lại bắt tay với người của tập đoàn Dược Châu. Để mà hại tôi đấy. Hóa ra người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa trước mặt là Tô Hòa, là tổng giám đốc của tập đoàn Dược phẩm Cựu Châu công ty dược phẩm nổi tiếng. Khi tập đoàn dược phẩm cựu châu nhìn thấy vaccine ung thư gan của tập đoàn ninh đại bán chạy và kiếm được rất nhiều tiền, bọn họ không khỏi ghen tị. Vì vậy, ông chủ của tập đoàn dược phẩm cựu châu đã quyết định sao chép vaccine ung thư gan của tập đoàn ninh đại. To hóa đến trung hải lần này là vì muốn có được công thức vaccine ung thư gan của tập đoàn ninh đại. Anh ta mua chuột trần mẫn, bạn của đồng kha. Và nhờ cô ta giúp anh ta nừa Đồng Kha tới đây Sau đó anh ta cùng với cả một nhóm người dưới Chướng khống chế Đồng Kha Ép cô ấy phải đồng ý với cả yêu cầu của anh ta Đồng Kha thì không cho sự Mà đã bí mật gửi tin nhắn cầu cứu tới Trần Ninh Lúc này cô ấy cũng không biết rằng Trần Ninh có thể tới cứu mình hay không Nên chỉ có thể dùng mọi cách để trì hoãn thời gian thôi Trần Mẫn bị Đồng Kha khiển trách cúi đầu không dám lên tiếng Nhưng mà Tô Hòa lại cười nền nói Cô Đồng à, không có việc gì phải thức giận như vậy đâu. Cô Trần cũng chỉ là muốn cô kiếm thêm nhiều tiền hơn thôi. Đồng Kha nhìn về phía của Tô Hòa, cũng như là một số thuộc mặt dày sẵn dữ tư tận của anh ta lạnh lùng liền nói. Nếu tôi từ chối hợp tác với cả các người thì sao? Tô Hòa nước mắt nhìn tới sáng mạnh khảnh của Đồng Kha cười liền nói. Cô Đồng à, cô là một mỹ nữ, nên tôi đã rất cố gắng giao tiếp với cô theo kiểu quý ông giỏi. Nếu như cô không chịu hợp tác, Vậy tôi chỉ có thể dùng thủ đoạn thô lỗ thôi. Tôi có rất nhiều thủ đoạn, nhưng mà sẽ không nói cho cô biết chi tiết là gì đâu, miễn khiến cho cô lại sợ hãi. Đồng Kha nhìn tới ánh mắt tà mị đang nhìn khắp người mình của Tô Hoa cùng với cả nụ cười đáng kinh của đám người ở xung quanh. Làm sao cô ấy không đoán được những người này muốn làm gì chứ? Cô ấy đảo mắt hai lần, quyết định cứ đáp ứng yêu cầu của đối phương trước, sau đó thì cố gắng trốn thoát. Vì vậy cô giả vờ Bị ép buộc phải đồng ý Cô cắn môi nhẹ nói Được rồi tôi đáp ứng với anh Tôi sẽ giúp anh lấy được công thức vaccine ung thư gan Anh sẽ phải trả tôi 100 triệu đó Chúng ta cứ như vậy trước đi 3 ngày sau tôi sẽ liên lạc với anh Tô hoàng ngăn Đồng Kha lại Cười nhện nói Rất vui là cô đã đồng ý hợp tác với chúng tôi Vừa nói Anh ta vừa cầm một ly rượu đỏ chưa uống hết Đưa cho Đồng Kha mỉm cười nhện nói Nào Chúng ta nằm một ni trước, chúc mừng hợp tác thành công. đào Kha từ chối, không được, tôi không được uống rượu, để lần sau đi. Sao mà tôi hòa chạm xuống, nảnh nụ nỉa nói, không uống rượu chính là không cho tôi mặt mũi, cũng chính là không có thành ý hợp tác rồi. Trừ khi có đào Kha giả trò với tôi, không chân thành hợp tác với tôi, vì cô chỉ là lấy nệ lên mới không muốn nâng đi cùng tôi. Đồng Kha nhìn sắc mặt không tốt của Tô Hòa cùng mấy người, người đàn ông giữ tọn ở xung quanh không khỏi hoảng sợ. Cô ấy vội vàng để nói Không không không, tôi thành tâm hợp tác với anh mà. Được rồi, tôi sẽ lân cốc chúc mừng anh Tô. Đồng Kha mơ hồ cảm giác được ly rượu này có thể sẽ có vấn đề. Uống là uống rượu, đọc giải khát. Nếu không uống thì là Tô Hòa và những người khác sẽ biết được thủ đoạn của cô ấy khẳng định sẽ vô lễ với Đồng Kha. Trong cơn tiệt vọng Cô ấy không còn cách nào khác nữa, kiên trì đến cùng, cầm ni rượu nâng ni chúc mừng Tô Hòa, sau đó ngẩng đầu uống cạn, nhưng ở trong lòng lại đang kêu khóc. Anh dạ, anh đang ở đâu? Còn chưa tới sao? Em sắp không thể chỉ hoãn được thêm nữa rồi. Đồng Khoa uống xong ni rượu đỏ này, vội cầm túi sách lên, lắm một tiếng không thể tiếp tục được, sau đó xoay người rời đi. Nhưng mới đi được hai bước thôi, thì cô ấy đột nhiên cảm thấy chóng mặt, cả người vô lực, ngã xuống ghế sofa. Nữ giả vang đỏ ấy uống quả thực là có vấn đề. Ở trong lòng của Đổng Kha chìm xuống, trong mắt ngấn lên nước mắt tuyệt vọng. Lúc này cả người cô ấy chẳng còn chút sức lực gì cả, nhưng mà ý thức của cô ấy lại rất rõ ràng. Đổng Kha run rẩy liền nói: "Vậy mà anh lại động tay hay động chân với Ni Triệu ư?" Tô Hỏa cười gân. <cười> "Cô coi tôi là đồ ngốc sao? Cô muốn nói xấu tôi, muốn trốn đi trước có đúng không? Không có cửa đâu." Đồng Kha kinh ngạc liền nói, anh muốn làm cái gì? Tô Hòa nhếch mép, đương nhiên là muốn thân mật với cô rồi, tiện thể cho người của tôi quay vài đoạn video. Nếu như cô thành thật giúp tôi ăn các công thức vaccine của tập đoàn ninh đại, tôi sẽ hứa rằng video này sẽ không bị phát tán ra ngoài và chỉ để này để cho tôi tự thưởng thức mà thôi. Nếu như cô dám giả trò với tôi, thì tôi đảm bảo rằng video này sẽ lan truyền khắp trên mạng rất nhanh đó. Đồng Kha sắc mặt tái nhợt là ma quỷ. Tô Hoa cởi cà vạt, đi tới bên cạnh Tống Kha, cười cười xấu xa. Ha ha, đừng có sợ, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng thôi. Các người có đứng đó làm gì, lấy điện thoại di động ra quay video đi. Lúc này thì Trần Ninh đã cùng với Điền Trự đến bên cửa cái nó. Hai vệ sĩ cường tráng đứng ở cửa trừng mắt nhìn Đại Trần Ninh, một người vun tay đẩy Trần Ninh, thật sự xin lỗi, anh đến nhầm chỗ rồi. Anh cười để nói, phải không? Nói vừa nói xong, Trần Ninh giơ tay đấm một quyền bịch một tiếng tên vừa đẩy Trần Ninh đã bị mặt đầy máu mà ngã xuống một vệ sĩ khác gầm lên muốn tấn công Trần Ninh anh tung một cú đá đá vào ngực của đối phương thủ đá đối phương lên trên không trung đập mạnh vào cánh cửa cửa lên bị mở vang ra nặng nề rơi xuống dưới đất Tô Hòa và những người khác bị giật mình kép sợ mà mở, mở to hai mắt Trần Ninh không nhanh không chậm tiêu xoáy bước vào Đồng Kha vừa ngã ở trên ghế sofa nhìn thấy Trần Ninh mặc dù yếu ớt vẫn vô cùng cao hứng kêu lên. Anh dậy. Trần Ninh hơi an tâm khi nhìn thấy đồng Kha vẫn còn ăn mặc chỉnh tề. chuyện tốt của tô hỏa đã bị quấy rầy. Anh ta lập tức đem người vây quanh Trần Ninh. Anh ta hẳn học mờ mắng mỏ. Cái tên này là ai vậy? lại dám phá hỏng việc tốt của tôi, tự tìm đường cái chết ư? Trần Ninh cũng không thèm nhìn tới tô hỏa, lấy giọng để nói. Điền trợ, điền trợ phía sau nào ra như một con hổ. Ngay lập tức những tiếng kêu thảm thiết vang lên Máu chảy đầy ghế nồ Chỉ trong nháy mắt thôi Tô Hòa và mấy tên thổ hạ Đã ngã trong vũng máu Anh ta kinh ngạc nhìn thấy Trần Ninh và Điền Trự Nghiêm nghị nên nói Các người biết chúng tôi là ai không Chúng tôi là thành viên của tập đoàn Cựu Châu Ông chủ của chúng tôi là người họ viên ở phần Tây Viên Tử Khiêm Cầu dám động vào sợi tóc của tôi Nơi nói còn chưa kịp nói xong Điền Trự đã giơ tay cho một quyền Mặt của Tô Hòa bị bít máu Kêu thảm một tiếng ngửa đầu liền ngã xuống Động tác của Điền Trừ vẫn đã không ngừng Đá vào chân của Tô Hòa hai cái Sau đó lại bổ thêm một cước Trực tiếp giẫm nát vật nhỏ Dưới đáy quần của Tô Hòa Điền Trừ phun ra một ngụm đầm Lạnh lùng để nói Đây là cái thứ gì Lúc này Trần Ninh đỡ Đồng Kha dậy quan tâm liền hỏi Không sao chứ Thân thể của Đồng Kha mềm nhũn Nhưng mà nhìn Trần Ninh hai mắt lại lóe lên tia sáng Cô ấy thì thào liền nói Cả người mềm nhũn, không có chút sức lực. trừ cái đó ra thì không có cái gì khác khó chịu. Trần Ninh mắng mỏ quả trách, có nẻ là những tên cặn bã này đồng tay động chân trong đổ uống, sao em lại bất cẩn như vậy? Đồng Kha đau khổ nên nói, em cùng bạn tới đây để xem mắt, nhưng không ngờ cô ta lại cấu kết với tập đoàn Cựu Châu nửa em. Tập đoàn Cựu Châu, Trần Ninh biết rằng công ty giặc phẩm này thuộc về nhà họ viên, một nhà giàu có ở phương Tây đập đoàn cựu châu. Trần Ninh biết công ty đó là công ty dược phẩm. Công ty dược phẩm này thuộc về nhà họ Viên, một nhà giàu có ở phường tây. Nhà họ Viên nổi tiếng là công ty bắt trước. Bất kể là ngành nghề gì, chỉ cần kiếm được tiền, bọn họ sẽ bắt trước và bắt đầu kinh doanh bằng cách dựa vào hàng nhái. Nhà họ Viên hiện có tổng tài sản hàng vạn tỷ và có vị thế phi thường ở phường tây. Những điều mà Trần Ninh không ngờ tới là nhà họ Viên lại chú ý dùng đến vaccine để đánh bại tập đoàn Ninh Đại. Những người khác đang cố gắng hết sức để giành quyền đại ní từ ở tập đoàn Ninh Đại, mà nhà họ Viên thì lại làm khác. bọn họ muốn sao chép trực tiếp một sản phẩm vaccine để cạnh tranh với tập đoàn Ninh Đại trên thị trường. Nhà họ Viên đã cử To Hòa đến Trung Hải để lấy công thức vaccine thông qua động kha. Trần Ninh nhìn thấy To Hòa, lúc này đang hấp hối, vẻ mặt bình tĩnh liền nói. Nhà họ viên còn muốn duỗi tới tận Giàng Nam ơ Còn dùng phương thức đê hẹn như vậy Đối chọi với tập đoàn ninh đại của chúng ta Dùng thủ đoàn với em vợ của tôi sao Điền trừ anh sai người Gửi mấy con cá tạp nham này Về đến nhà họ viên ở phía tây Cảnh cáo nhà họ viên Đừng có lên đánh chú ý tới vaccine nữa Cũng không được bước chân vào Giàng Nam Nếu không thì cứ nhìn vào đám cá tạp nham này Chính là cái cục của nhà họ viên Điền trừ lớn tiếng điền nói Vâng, thiếu xoáy Trần Ninh đưa Đồng Kha ra khỏi câu lạc bộ, lên xe trở về. Anh cầm lấy một chai nước khoáng đưa cho Đồng Kha uống xong. Tác dụng của thuốc đối với thân thể của Đồng Kha cũng từ từ qua đi. Sức lực của cô ấy cũng đã dần dần khôi phục. Trần Ninh thấy Đồng Kha không sao nên anh an tâm lái xe về nhà. Trên đường đi, Trần Ninh không tránh khỏi việc đã dùng thân phận là anh rể trách cứ cô ấy. Em kết bạn cái kiểu gì mà để cô ta phản bội mình vậy? Với cả nữa, bản thân của em cũng đã đến tuổi kết hôn rồi. Đừng có suốt ngày đi cùng người khác trong những buổi xàm mắt đó nữa. Cũng nên cân nhắc tìm người để kết hôn đi. đào Kha đắt đầu như chống bởi. Không tìm, yêu cầu của em cao quá, tìm không có được. Trần Ninh lại tự hỏi, em đang yêu cầu cao cái gì đây? Trên thế giới này còn rất nhiều là chàng trai như vậy, lại không có ai đáp ứng được yêu cầu của em sao? đào Kha nhanh chóng nước mắt nhìn tới Trần Ninh, hai má đỏ bừng để nói nhỏ. Anh đừng quạn mà Trần Ninh buồn bực Được được được Anh không có quạn nữa Về đến nhà thì đã là 10 giờ tối Một nhà Tống Dinh Đình rất vui mừng Khi nhìn thấy Trần Ninh trả lại Cùng lúc đó Tống Dinh Đình có chút kinh ngạc Này Tèo kha Sao em lại cùng Trần Ninh trả về Trần Ninh không giấu giếm Trực tiếp giải thích Động kha gặp nguy hiểm như thế nào Cả nhà Tống Dinh Đình nghe vậy Cũng kinh ngạc nghĩ mà sợ Tống Dinh Đình tức giận liền nói Công ty giật phẩm cựu châu Thật là không biết xấu hổ mà Bọn họ là ông vua bắt chiếc nổi tiếng Lần này không chỉ là đánh chú ý tới sản phẩm vaccine của chúng ta Mà lại còn dùng những thủ đoạn đê hèn như vậy Đối với tiểu khác Thực sự là nực cười mà Trần Ninh lại an ủi Đừng nó no, chuyện này anh sẽ non hiểu Biên giới phía Tây Thành phố Tây Kinh Phòng họp của tòa nhà tập đoàn dược phẩm Cựu Châu Viên tử khiêm Chủ tịch tập đoàn Cựu Châu cũng chính là cậu chủ của nhà họ viên ngồi ở ghế chính của hội chủ. Hơn một chục giám đốc điều hành cao cấp của tập đoàn Cựu Châu ngồi ở hai bên bàn hội nghị với vẻ nò nắng. Viên tử khiêm cầm tờ tạp chí kinh doanh ở trên tay, đang yên nặng lật xem Một nữ thư ký phụ nói nhỏ bên tai cậu ta, Thưa ngài, mọi người đã đến đông đủ rồi. Khi nghe thấy lời này, viên tử khiêm thẳng nhiên đặt tờ tạp chí xuống. Ở trên tạp chí có một bài báo phỏng vấn Tống Sinh Đình Chủ tịch tập đoàn Ninh Đại còn có cả sản ảnh Tống Chính Đình trên đó, phiên tử khiêm nhìn những người ở xung quanh đám đông nhẹ giọng để nói, mọi người đều đã đông đủ, vậy họp đi. Tên Tô Hòa đó đã làm rối tung mọi thứ rồi, anh ta cùng vài thuộc hạ đều đã bị đánh phế rồi. Còn nữa, sau khi tập đoàn Ninh Đại phế đi nhóm người của Tô Hòa, còn gửi chúng trở lại nhờ họ viên chúng ta đưa ra cảnh cáo rằng chúng ta không nên đánh chú ý đến vaccine nữa vừa nói phiên tử khiêm vừa nhìn người của mình dùng ngón tay đâm vào ảnh của tổng chính đỉnh trên tạp chí đệ bàn lạnh lùng để nói vắc xin ung thư gan tôi xem trọng tổng chính đỉnh này tôi cũng xem trọng viên tử khiêm tôi chưa bao giờ thất bại trong việc không có được thứ tôi yêu thích hôm nay gọi mọi người đến đây là để hỏi rằng mọi người có biện pháp gì không mọi người ở đó hai mặt nhìn nhau chủ tịch tô bị phế ông chủ vẫn không chịu thua Phó Tổng Giám Đốc Lương Thiên kiên trì liền nói Ông chủ, Tập đoàn Ninh Đại không dễ chọc hay là cứ quên đi Những người khác cũng đồng thanh vang lên Đúng vậy, Chủ tịch Tô đã bị Tập đoàn Ninh Đại đại thủ tiêu rồi hay là quên đi Vệ tử game đứng dậy đi tới chỗ của Lương Thiên Cậu ta cúi đầu khoác lên vai của Lương Thiên nhàn nhạt, nhạt để nói Tôi vừa nói là vaccine ung thư gan và cả tổng sinh đỉnh Người phụ nữ này tôi đều đã nhìn chúng Hơn nữa Những gì viên tử kiêm tôi yêu thích Không bao giờ là không có được Tôi chỉ hỏi các người Có biện pháp nào không Chứ không cần các người thuyết phục tôi từ bỏ Có hiểu ý không Nương thiên xả hãi nên nói Tôi viên tử kiêm chưa dứt nổi Thì gã đã giơ tay Lấy cây bút trên bàn Cắm vào ngực của nương thiên Nương thiên há miệng vẻ đau khổ Ánh mắt chẳng ngập khiếp sợ Phập phập phập phập Viên tử kiêm mỉm cười Nhưng mở cây bút trong tay, nhìn yên cuồng đi vào người của Lương Thiên Lương Thiên trong nhảy mắt đã trở thành sảng máu Dầm Lương Thiên cả người đầy máu, ngã trên bàn hội nghị Viên tử viên thản nhiên lém cây bút lại ở trên bàn Lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, chậm rãi nào vết máu trên tay Hắn nhìn quanh một vòng, làm cho mọi người kinh hãi cười để nói Tiếp tục cọ hỏi Vâng nông, người có đề nghị gì? Người nói trước đi Vương Nông là hạ thủ số 1 của viên Tử kiêm. Anh ta bị gọi tên, sợ tới mức cả người giật nảy. Anh ta theo viên Tử kiêm hơn 10 năm, biết tính cách của cậu ta vô cùng độc đoán, thất thường và tàn nhẫn. Không chỉ tàn nhẫn với kẻ thù, mà còn là tàn nhẫn cả với người của chính mình. Vương Nông vội vàng để nói, Đề nghị của ta, Tô Hòa không xử lý được chuyện này, vậy ông chủ ngài tự thân xuất mã. Với tình trạng và thực lực hiện tại của nhà họ viên, Giết chết Trần Ninh, rồi đoạt lấy vắc xin và cả tống trinh đình cũng coi như là dễ như ăn bánh thôi. Viên tử game sắc mặt trầm xuống. Anh nói để tôi đích thân đi hành sở. Phương Nông tái mặt xã nhìn nói. tôi. Viên tử game thoáng nhìn thấy tống trinh đình tao nhã và xinh đẹp ở trong tạp chí đặt trên bàn. Cậu ta đột nhiên nhích khỏe miệng, xíu cợt nhìn nói. Thôi được rồi, chinh phục phụ nữ đúng là lên bỏ công sức thì mới thú vị chứ. Vừa từ khi em nói đến đây, phó vỗ, vỗ vai của Vương Nông. "Ngày mai ngươi chuẩn bị công tác đi Trung Hải." Vương Nông liền nói nhanh, "Vâng, ông chủ." Cuộc thi thơ ca của học sinh mẫu giáo thành phố Trung Hải được tổ chức hoành tráng vào ngày hôm nay. Rất nhiều học sinh mẫu giáo ở thành phố Trung Hải đã tham gia cuộc thi thơ mập non do là phòng giáo dục tổ chức. Nghe nói rằng bào sinh xuất sắc nhất cuộc thi này có thể nộp thẳng vào trường tiểu học số một Trung Hải. Trường tiểu học số một Trung Hải là trường tiểu học trọng điểm của thành phố Trung Hải, đồng thời đây cũng chỉ là trường tiểu học có kết quả thi vào trung học phổ thông tốt nhất hàng năm. Môi trường, nguồn giáo viên và chất lượng giảng dạy của ngôi trường này không thể so sánh được với các trường tiểu học khác ở thành phố Trung Hải. Vì vậy, hàng năm Không biết rằng bao nhiêu phụ huynh khát khao cho con em của mình đi học ở trường tiểu học số 1 đó. Nghe nói rằng năm nào đăng ký báo danh cũng có rất nhiều phụ huynh xếp hàng trước cổng trường từ lúc nửa đêm. Nhưng mà số lượng học sinh có thể đăng ký vào trường tiểu học số 1 có hạn. Nên cho dù là học sinh ở bản địa hay là những học sinh đạt điểm xuất sắc, thì cuối cùng cũng không có cách nào để vào được trường tiểu học số 1. Trong cuộc thi thơ mầm non này, thì 3 học sinh mẫu giáo xuất sắc nhất Có thể được tiến cửa thẳng vào trường tiểu học số 1 Điều này khiến cho tất cả Phụ huynh của học sinh sôi máu Cổ vũ con em của mình Phải tham gia cuộc thi này Tống Thanh Thanh tờ nhỏ Đã đạt điểm xuất sắc nên là đương nhiên cũng sẽ tham gia cuộc thi này Hôm nay Trần Ninh và Tống chính Đình Đích Thân cùng đi với Tống Thanh Thanh Đến phòng thi Nhìn bé tiến vào với cả khuôn viên trường Tham gia thi đấu Ở bên ngoài trường có rất nhiều phụ huynh Tất cả đều là đưa con mình tới tham gia cuộc thi đột nhiên một người đàn ông trung niên bỗng phệ mặc áo sơ mi trắng chủ động tiến tới chào hỏi tống chính đình. à đây không phải là tổng tổng mỹ nhân sao? thật là trùng hợp. người đàn ông trung niên mập mạp khuôn mặt bự đưa tay với tống chính đình định bắt tay cô. khi tống chính đình nhìn thấy người đàn ông béo này thì trong mắt cô lóe lên một tia kinh tởm. hóa ra người đàn ông trung niên này tên là châu ngọc phong là phó cục giáo dục trung hải. Khi Châu Ngọc Phong biết cô là một bà mẹ đơn thân, lại còn có một cuộc sống khó khăn, ông ta đã nói riêng với Tống Dính Đình rằng ông ta muốn bao nuôi cô như là một tình nhân. Nhưng mà Tống Dính Đình đã nghiêm mặt từ chối ngay tại chỗ. Vì vậy, bây giờ cô nhìn thấy Châu Ngọc Phong thì liền không khỏi cảm thấy chán ghét. Cô không bắt tay với ông ta, chỉ anh nùng nói. Thực sự nói, Phó Cục Châu, ông xã của tôi không thích tôi bắt tay với người đàn ông khác. Đây là chồng tôi, Trần Ninh. Châu Ngọc Phong lúc này thì mới chú ý tới Trần Ninh ở bên cạnh Tống Sinh Đình. anh cao lớn, ánh mắt như sao, khí chất phi thường khiến ông ta không khỏi cảm thấy ghen tị. Trong lòng thầm mắng một câu, đàn ông mắt đẹp thì có lợi ích gì chứ? Quan trọng nhất là phải kẻ có quyền, có thế như là mình. Châu Ngọc Phong thì cũng không thèm nhìn tới Trần Ninh một cái. Ở trước mặt của Trần Ninh mà liếc mắt tới Tống Sinh Đình, cười nên nói, Tào mấy nhân à, cô cũng đưa con đi tham gia cuộc thi sao? Cô cố gắng chịu đựng sự thiếu kiên nhẫn Chỉ nhàn nhạt, nhạt nhìn nói Đúng vậy, cuộc thi thơ này Là do phòng giáo dục tổ chức Ba học sinh có điểm cao nhất sau đấy Có thể được nhận vào trong trường tiểu học trọng điểm Con gái tôi cũng tranh thủ Làm một phên Châu Ngọc Phong cười nhìn nói Con gái của cô tranh giành cũng vô dụng thôi Nếu cô nguyện ý tranh thủ Thì ít ra vẫn còn có cơ hội đó Đống sinh đình như mày Phó Cục trưởng có ý gì Châu Ngọc Phong nhìn tới Tống Dính Đình. Cô ăn mặc như một mỹ nữ đô thị điển hình ở trong trang phục công sở với chiếc chân váy zip bó sát mông. Ông ta tà mị, đưa mắt nói. Cuộc thi này do phòng giáo dục của chúng tôi tổ chức. Vậy nên công việc đánh giá chủ yếu cũng là trách nhiệm của lãnh đạo phòng giáo dục của chúng tôi. Thành tích của cuộc thi này do những nhà lãnh đạo như chúng tôi quyết định. Hai ngày này, con hồ cái nhà tôi trở về nhà mẹ đẻ rồi. Tôi cũng khá cô đơn tịch mịch. Nếu đêm nay cô Tống chịu qua nhà để chăm sóc Thì tôi hứa rằng kết quả cuộc thi ngày mai Con gái của cô nhất định sẽ về nhất Khi nói xong những lời này Dòng điều của ông ta đột nhiên tràn đầy uy hiếp Nếu như đêm nay tôi không đợi được cô Tống Thì con gái của cô cứ chờ mà sẽ bét đi Tống xinh đình đột nhiên mở to mắt Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tức giận Ông đây là uy hiếp, mưu lợi cá nhân Việc này là phạm pháp Trong ngọt không cười nên nói Đâu không vậy, nào uy hiếp đó Tôi biết hiện tại cô là chủ tịch của tập đoàn Ninh Đại, nhưng mà có tiền thì cũng không đủ đâu. Chúng tôi là những người nắm quyền, chơi đùa với người giàu có cũng chỉ cần vài phút mà thôi. Tôi cũng đã mở lời mời, nếu như tối nay cô không đến, gặp tôi thì con gái không những là bị loại bỏ cuộc thi, mà sau này con gái thì cũng không có cửa vào trường tốt đâu. Thân là phó sòng, sòng giáo dục, tôi có thể đảm bảo chuyện đó sẽ xảy ra đó. Tổng sinh đình vừa non đắng vừa tức giận khi nghe những lời này. Mắt cô đỏ hề, Trần Ninh thì hừa lạnh một tiếng. <cười> Chỉ là một phó cục giáo dục, đã tác quái tác quái như vậy sao? Châu Ngọc Phong trợn mắt nhìn tới Trần Ninh. Anh là cái thứ gì? Dám dùng thái độ này nói chuyện với tôi. Tôi muốn anh xin lỗi ngay lập tức. Trần Ninh dấu cợt, muốn tôi xin lỗi. Vậy nhất định ông phải quỳ xuống mà nghe. Trần Ninh nói xong thì nhìn đá vào đầu gối của Châu Ngọc Phong, khiến ông ta không khỏi hét lên một tiếng quỳ dạp trên mặt đất kêu một tiếng. Trên mặt lộ ra một vẻ đau khổ Những người xung quanh không biết rằng đã có chuyện gì xảy ra Nhưng rất nhiều người biết đến Châu Ngọc Phong Khi mọi người nhìn thấy Trần Ninh đã ông ta quỳ xuống dưới đất Tất cả đều phải mở to mắt ra mặt cảm thán Ngay cả Tống Sinh Đình thì cũng choáng váng. Các nhân viên bảo vệ đang giữ gìn trật tự lập tức chạy tới Đội trưởng đội bảo vệ ngạc nhiên điện nói Bọn trẻ đang tranh thi ở bên trong Tại sao các người lại đánh nhau ở đây Nếu ồn đến bọn trẻ bên trong thì phải làm sao đây Phụ huynh các người có thể yên tâm sao? Trần Ninh từ trên cao nhìn xuống Châu Ngọc Phong đang quỳ trước mặt mình lạnh lùng để nói Với tính tình của tôi, vốn sĩ Ông hôm nay đã là đi đời rồi Nhưng mà bọn nhỏ còn đang thi đấu Tôi sẽ tạm thời buông tha cho ông Ông tự giải quyết cho tốt Nếu tôi còn biết được ông lạm dụng chức quyền Cuộc đời của ông sẽ hoàn toàn kết thúc Nói xong thì Trần Ninh liền cùng với Tống Sinh Đình dạy đi Mọi người xung quanh đỡ Châu Ngọc Phong dậy Mặt mũi ông ta đầy thống khổ. Sán quần nên thì thấy đầu gối ở bên phải đã sưng lên như là búi tóc. Ông ta thở hồn hển, ở trong mắt hiện lên vẻ tức giận cùng với cả phấn nộ chửi bới. Đôi chó này, coi như có tiền thì vô pháp ừ. Ngay cả tôi cũng dám đánh rồi. Nếu không thu thập các người, họ của tôi cũng sẽ không phải là họ trồ nữa. Chưa hôm sau, kết quả cuộc thi đã được công bố. Trần Ninh và Tống Sinh Đình đưa Tống Thanh Thanh vào phòng thi để xem thành tích cuộc thi vừa mới được dán lên. Vị trí đầu tiên, Châu Tiểu Bảo. Vị trí thứ hai, Ní Như Nầm. Vị trí thứ ba, Phạm Hiểu Như. Trần Ninh và Tống Sinh Đình sang qua hàng trăm cái tên cũng không nhìn thấy tên con gái mình. Cô bé Tống Thanh Thanh này ban đầu đã rất là quyết tâm giành được top 3 ở trong cuộc thi. Nhưng mà cuối cùng thấy rằng top 100 còn không có tên của bé. Điều này khiến cho bé... Người vẫn luôn là đứng đầu lớp mẫu giáo mỗi năm, buồn đến rơi lệ Trần Đinh nhận an ủi. Thanh Thanh à, đừng khóc. Không phải chỉ là một cuộc thi thơ bình thường sao? Thi trợt, chúng ta cũng có bài học ở trong chính mình thôi. sao lại sẽ tiếp tục cố gắng. Tổng sinh đình đột nhiên chỉ vào tên của Châu Tiểu Bảo người đứng thứ nhất. Cô ngạc nhiên liền nói. Không đúng, Châu Tiểu Bảo này là con của Châu Ngọc Phong. liệu thành tích cuộc thi có bị sợ trò quỷ dịch không? Quả thực hôm qua ông ta đã tuyên bố rằng Những người đứng đầu cuộc thi là do mấy nhà lãnh đạo định đoạt, thậm chí ngày hôm qua Châu Ngọc Phong còn nói rằng, nếu như Tống Sính Đình không đi cổ ông ta thì ông ta sẽ phủ đi thành tích của Tống Thanh Thanh. Có lẽ nào con gái của cô đã bị nhắm vào, còn cố tình cản đi thành tích của bé. Ngay khi anh và cô đều ngạc nhiên nghi ngờ thì Châu Ngọc Phong cùng với cả con trai Châu Tiểu Bảo cùng mẹ của mình đi tới. Khi ông ta nhìn thấy gia đình ba người của Trần Ninh liền hôn hăng chế nhạo. <cười> Chen Ninh tống xiết đình với thành tích của con gái của hai người có ngạc nhiên hay không? Chen Ninh nhèn nùng để nói ông hạ điểm con gái tôi có thành tích số một của con trai của ông là ông lân lên. Trương Ngọ Phong cúi người lại gần nhỏ giọng đắc ý nhìn nói hơ hơ, đúng vậy đó là tôi kéo con gái của các người xuống hiện tại chỉ mới là bắt đầu thôi sau này tôi cũng sẽ động tay động chân tới học bạ của con gái các người nếu như có vấn đề với học bạ của nó. Vậy thì trong tương lai, con đường học hành của nó sẽ rất gian nan nha. Muốn đi tuyển sinh đại học thì cũng không có khả năng đâu. Đây là cái giá mà phải trả khi xúc phạm tôi. Đã biết sợ chưa? Đã hối hận chưa? <cười> Bốp, Trần Ninh ngay lập tức lại đá cho Châu Ngọc Không một cái tát vào mặt. Cái tát này khiến ông ta ngã nhào tại chỗ. Ông ta ôm mặt, khuôn mặt bị đánh của mình tức giận liền nói. Anh lại đánh tôi, anh lại đánh tôi ừ. Lần này anh không xong với tôi đâu. "Tôi sẽ gọi cảnh sát đến xử lý anh." Trần Ninh lạnh lùng liền nói, "Gọi cảnh sát đi, tôi giúp ông báo." Trần Ninh nói xong liền bắt đầu gọi cho thị trưởng Chu Nhật Thọ. Anh lạnh lùng liền nói, "Chu Nhật Thọ, tôi muốn ông cùng với cả cục trưởng cảnh sát và cục trưởng cục giáo dục tới gặp tôi." Châu Ngọc Phong mở to mắt khi nghe thấy những lời đó, trả lại cười lạnh. "Anh nghĩ mình là ai đây, có thể gọi được tất cả những người đứng đầu thị trường. chỉ bằng một cú điện thoại sao? Muốn dọa tôi sao? Anh đừng tôi sợ chắc." Vâng, thưa quý vị và các bạn, tập 82 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.